Xin kính chào toàn thể, cứ khán xin chào thân mến của kênh TL Người kể Chuyện nhé Và trong video này thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Long Vô Trong Qua sự diễn đọc của Thổ lưu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với cả Thổ lưu trong suốt thời gian vừa rồi Và để tiếp thêm động lực cũng như là thêm cảm hứng cho Thổ lưu Thì quý vị và các bạn hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Và đăng ký kênh để nhận được những thông báo cho những tập tiếp theo mỗi khi... Tôi lưu phát sóng đây nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên. Trong phòng y tế, Hà Dương vừa được các bác sĩ và cả y tá băng bó lại vết thương. Trần Ninh dẫn theo Nguyễn Hồng, Vương Đạo Phương và cả điện tử đi vào. Vẻ mặt của Hà Dương không có chút cảm xúc. Ông ta chừng mắt nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, như thể rằng là một người thực vật vậy. Trần Ninh chậm rãi ngồi xuống dưới ghế Lấy ra một điếu thuốc đặc biệt Do quân đội cung cấp Giọng của anh như là thể Sắp tuyên bố một kết cục hạ màn. Nói cho một tin buồn đây Hai người nín nhỏ cùng với cả ông Đã hy sinh rồi Hà Sương nghe thấy lời của Trần Ninh nói Nhưng mà vẫn không có phản ứng gì Anh cũng nhìn ra được rằng Là ông ta muốn chống đối đến cùng Trần Ninh lại dừng lại rồi nói Ngoài ra thì Hà Hoan, con trai của ông cũng đã bị giết. Khóe mắt của Hà Dương sật sật, Trần Ninh bình tĩnh nói. Đám gia thủ nền vào trong danh trại hôm nay đều là có xuất thân chính ở quân nhân. Hơn nữa, có ai đó cũng đã giúp họ làm giả tài liệu để bọn họ có thể nền vào trong danh trại này. Sau khi vào trong danh trại, bọn họ tìm kiếm khắp nơi, vốn rằng là người bọn họ muốn giết chỉ là ông. Nhưng mà không ngờ họ lại tìm thấy những phòng giam giữ khác và tìm ra thấy cả của con trai ông trước. Khoái mắt của Hà Dương thì lại giật giật hai lần. Trần Ninh hút một hôi thuốc. Còn có một tin xấu hơn nữa cơ. Hà Dương chậm rãi quay đầu nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh liền nói ngay. Ngay sau khi ông bị bắt, ai đó cũng đã lập tức tiến hành một cuộc thanh trừng lớn. Gia đình và người thân của ông ở Tô Hàng cũng đều đã chết hoặc là mất tích. Gần như là tất cả rồi. Đoàn, những lời của Trần Ninh như là xét đánh ngang tay của Hà Sương. Hà Sương khẳng khẳng sọng nói, Cậu lừa tôi. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói, Ông đi theo Tần Thành đâu như vậy, là thỏa đắc nực của ông ta, cũng đã giúp ông ta biết bao nhiêu chuyện. còn lẽ ông cũng biết rõ tính cách và phong cách làm việc của ông ta nhỉ Tôi có lừa ông hay không? Thì ở trong lòng của ông tự biết thôi. Tần Thành bán quan bán chức, Rất nhiều vụ đều là do ông chịu trách nhiệm Mấy quán bán lá trả giá cao cấp ở ngoài đó Là do họ hàng của ông mở Cũng chính là vì để tiện cho Tần Thành hành sợ Ông cho rằng bây giờ xảy ra chuyện rồi Tần Thành sẽ để yên cho người thân của ông sao Người của Hà Dương run lên Quả thực thì theo tính cách của Tần Thành Ông ta nhất định sẽ lựa chọn cái thí tốt để mà giữ xe Hơn nữa còn là hy sinh con tốt không một chút do so dự hy sinh sạch sẽ. Để tự cứu mình thì Tần Thành cũng đã từng mở ra rất là nhiều các cuộc thanh trừng lớn, ông ta hoàn toàn có thể làm ra cái việc giết người giết khẩu. Lần đầu tiên, ở trong lòng của Hà Dương tràn ngập nửa sợ với cả ông ta. Ông không sợ chết, mà thậm chí thì ông cũng đã quyết tâm mang theo bí mật chết đi. Ông chỉ mong cái chết của mình có thể đổi lấy được sự an toàn của họ hàng và người thân. Nhưng ông không ngờ rằng Tần Thành lại đã trực tiếp mở một cuộc thanh trừng giết sạch người nhà của ông. Hà Dương không ngờ rằng mình vẫn còn chưa có khai ra cái gì, chưa có thú nhận bất cứ điều gì, mà thậm chí thì lúc đó còn đã muốn tự sát. Nhưng mà đổi lại làm, con trai của ông đã chết, người thân cũng đều đã chết, hơn nữa, người đã giết chết người thân của ông lại chính là người mà ông muốn bảo vệ, Tần Thành. Điều này thì cuối cùng cũng đã kích động ông khiến ông vô cùng oán hận. Núp này ở trong lòng của ông ta chỉ toàn những thô hạnh mà thôi. Ông ta từ từ mở miệng nói: Thiêu soái, tôi sẽ hợp tác với các vị. Trần Ninh liền nói: Nếu ông bằng lòng nói, tôi sẽ nguyện ý nghe. Hà Dương từ tốn liền nói: Tôi có thói quen khi chép lại tất cả chi tiết, hơn nữa còn là chép tài. Tôi đã bí mật ghi lại những khoản tiền mỗi lần. Bán quan bán chức của Tần Thành Và những cuốn sổ ghi chép đó Được giấu ở trong bức tượng Đài phun nước ở sân trước nhà tôi Trong đó ghi lại những khoản tiền Mà Tần Thành nhận được Còn có cả người hiện mua chức là ai, Quá trình giao dịch vân vân. Mắt của Trần Ninh, Nguyễn Hồng, Vương Đạo Phương Và cả Điền Trừ đều sáng lên Nguyễn Hồng lập tức liền nói Tôi sẽ thông báo cho người của Tô Hàng Đến đó lấy Hà Dương vội vàng nói không được. Tô Hằng đã bị bọn họ nắm trong tay rồi. Bây giờ cô gọi đến đó, chỉ vài giây sau thôi, Tần Thanh sẽ biết đến sự tồn tại của cuốn sổ đó. Sau đó thì sẽ lấy đi trước chúng ta một bước đó. Trần Đình nói, vậy thì chúng ta chỉ có thể là cờ người mà chúng ta tin tưởng đi lấy thôi. Điên Trợ, Điên Trợ trầm giọng liền nói, có thuộc hạ, anh lập tức dẫn người đến nhà họ Hà ở Tô Hằng lấy mấy cuốn sổ ghi chép đó đi. Điện trừ liền nói Tô Hàng là địa bàn của bọn Tần Thành Chúng ta đem quá nhiều người Thì dễ dàng sẽ bị thu hút sự chú ý của họ Sẽ dẫn tới nạm hư chuyện. Tôi sẽ có thể bí mật Một mình đi đến đó Tôi đảm bảo sẽ lấy được cuốn sổ bằng chứng về Trần Ninh gật đầu Vậy được, anh cẩn thận một chút Đi nhanh về nhanh Điện trừ giơ tay chào kiểu quân đội Rồi lập tức chạy đi Thực hiện nhiệm vụ Ngày hôm sau thành phố tô hàng doanh trại quân đội sắc mặt của trần thành núc trắng núc xanh ở trong lòng tràn ngập nỗi giận diệp thiên tinh và một đám lính đô con yên lặng cúi thấp đầu không dám lên tiếng trần thành tức giận liền nói bọn mày ăn cho nhiều vô bộ để mà làm cái gì hả có một chút chuyện nhỏ cũng đạp không xong diệp thiên tinh bấm chặt ra đầu nhỏ giọng liền nói tướng quân tuy rằng nhóm người của u linh đã chết Nhưng mà cũng có tin tức từ ở Trung Hải Nói rằng Hà Dương đã chết rồi mà Không phải rằng chúng ta cũng đã đạt được mục tiêu rồi sao Tần Thành tức giận nói Cậu thật sự cho rằng Hà Dương đã chết rồi sao Nếu như Hà Dương đã chết thật Thì bọn Trần Ninh cũng sớm đã nổi điên lên rồi Bây giờ thì hay rồi Chúng ta phái người tới giết Hà Dương Vậy mà bọn họ vẫn chưa có làm gì cả Cậu có tin không Diệp Thiên Tinh trừng to hai mắt Tướng quân à Ý của ngài là Hạ Dương vẫn chưa chết sao? Tân hành chế nhạo. Dân mình nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa hiểu ra một đạo lý giả giả thật thật. Thật thật là giả giả sao? Trần Ninh tông tin Hạ Dương đã chết. Vậy thì Hạ Dương nhất định là vẫn chưa chết. Nếu Trần Ninh nói rằng Hạ Dương chưa chết, thì ngược lại thì chính là Hạ Dương có lẽ đã là chết rồi cũng không chừng đó. Mặt của đám người Diệp Thiên Tinh lập tức biến sắc. Bọn họ nha nho hỏi Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đấy? Tân Thành Nhân nói Có một số việc Chỉ có thể có cơ hội duy nhất thôi Chúng ta muốn tiếp tục phái người đi giết Hà Dương một lần nữa Gần như là không thể thành công được Hà Dương đã theo tôi nhiều năm như vậy Vẫn khá là trung thành với tôi Thời điểm này Tạm thời ông ta cũng sẽ chưa có bán đứng tội đâu Cường người theo dõi Nhất cửa nhất động Của đám người Trần Ninh Có bất kỳ thay đổi nào Thì hãy báo lại cho tôi ngay lập tức. Đám người của Diệp Thiên Tinh điền hô, "Rõ." Djen chữ âm âm chạy tới Tô Hằng, sau đó thì lại lập tức vội vã đến nhà của Hạ Giang. Rất nhanh, anh cũng đã thành công mở ra được cơ quan của bức tượng trong đại phun nước ở sân trước, tìm thấy cuốn sổ ghi chép của Hạ Giang được giấu ở bên trong. Anh lấy phải cuốn sổ tay ra, lật xem vài trang. Xác nhận đúng là những cuộn sách đã ghi chép này thì không sai. Cậu không kiềm chế được nộ ra một vẻ phấn khích của mình ở trên mặt. Cũng đã nhanh chóng bỏ những cuộn sổ ghi chép ấy vào trong chiếc túi của mình. Sau đó thì chuẩn bị sách túi rời đi. Thế nhưng... Vào ngay chính lúc này, Tai của anh nhạy cảm nghe được một âm thanh lạp đạn rất nhỏ. Ở gần đó. Nên trừ không chút so dữ, Rút súng ra, Quay người bắn tới hai phát. hai tiếng bằng bằng, Hai người đàn ông mặc vest đang cầm súng ở trên tay đều đã bị Điền Trừ bắn chết. Ngay sau đó, vài người đàn ông cầm theo súng đục niềm xuất hiện ở cách đó không xa. Điền Trừ bắn thêm vài phát nữa, giết chết tất cả những tay súng sát khí đặng đặng này, rồi nhanh chóng xách túi rút khỏi nhà họ Hà. Hóa ra, sau khi Hà Dương bị bắt, Tần Thành đã cử một nhóm người chiếm lấy nhà của Hạ Dương, lật tung ngôi nhà của Hạ Dương lên, lấy đi tất cả những thứ có vấn đề, để mà đề phòng mọi trường hợp. Tần Thành còn cử cả một nhóm người bí mật theo dõi nhà của Hạ Dương. Những người này phát hiện điện trữ tới lấy đồ hơn nữa, vật đó hình như chính là sổ tay gì đó. Bạn họ trốn ở trong bóng tối muốn âm thầm hạ cục điện trữ. Không ngờ rằng tài bắn súng của Điền Trừ lại nợ hại đến như vậy, đã trực tiếp giết chết rất nhiều người. Những tên còn lại, đang núp ở trong bóng tối, cũng đã nhanh chóng gọi điện cho Tần Thành. Tướng Quân, có chuyện rồi, có người đột nhập vào nhà của Hà Dương, lấy đi vật gì đó, có vẻ như là sộ, còn giết chết rất nhiều người của chúng ta. Tần Thành vừa nghe thấy vậy thì mặt liền biến sắc, điều mà Điền Trừ không hề biết đó chính là một cuộc truy sát của anh đã xảy ra ở khắp thành phố tô hằng đã được bắt đầu ở trên xe buýt điền chử ngồi ở trên ghế một tay xách túi thì một tay gọi điện cho trần ninh thiếu soái tôi đã lấy được đồ rồi trần ninh nhìn nói không gặp phải chuyện gì nguy hiểm chứ điền chử liền nói toàn thành đã bố trí rất nhiều người bí mật theo dõi ở xung quanh của nhà hạ hoàn lúc tôi lấy đồ đã bị bọn chúng phát hiện rồi tôi đã giết chết một vài tên Thoát khỏi vòng vệ, bây giờ tôi đang bắt xe buýt đến sân bay Tô Hàng, chuẩn bị trở về Trung Hải. Đúng lúc này, xe buýt đã chạy gần đến sân bay. Điện trừ đột nhiên chú ý thấy có mấy người, chiếc xe quân sự chạy ầm ầm rầm rầm về phía của sân bay. Mặt cậu ta liền biến sắc. Không hay rồi, sân bay cũng đã bị người của Tần Thành phong tỏa rồi. Tôi đoán rằng tôi không thể đến sân bay được. Trần Ninh nghe lời nói, nếu ngay cả sân bay cũng đã bị phong tỏa, Thì anh cũng không thể nào đi xe khách hay là ngồi tàu cao tốc rời khỏi đó được e là Tân Thành đã hoảng rồi, đã ra lệnh truy sát của anh khắp thành phố rồi Cầu thử xem có thể điên nạc với cả bọn rắn độc ở đó không Lợi dụng con đường buôn đậu trốn ra khỏi tô hàng hay Điên trưởng liền nói Rõ Trần Linh lại nói Nếu như không thể trốn đi bằng đường buôn đậu, Vậy anh cũng không cần phải vội rời khỏi tô hàng Tìm một chỗ trốn có thể trốn bao lâu thì trốn bấy lâu, tôi sẽ thông qua định vị để đến cứu anh. Điên trừ là một đội trưởng cảnh vệ của Trần Ninh, về cơ bản thì mỗi ngày anh đều sẽ nằm luôn ở bên cạnh của Trần Ninh, không có rời xa tới nửa bước, vậy nên ở trên người của anh có máy định vị. Nếu như thiếu soát gặp nguy hiểm, quân đội bắt cảnh có thể thông qua định vị và vị trí của anh tìm ra vị trí của thiếu soát. Vậy nên bây giờ Trần Ninh mới bảo là điên trừ không cần thoát ra thì hãy trốn đi. Anh sẽ nhanh chóng là đến ứng cứu cậu Điên trừ nên nói rõ Điên trừ gác máy Lập tức xuống xe trước khi xe bus đến tới sân bay Anh gọi một cú điện thoại Rất nhanh đã được tìm cách tới Nhiên lạc với cả đầu sọ Buôn đậu lớn nhất ở tô hàng Xạ Cà Sau nửa giờ anh đã đến được Đại bản doanh của xạ Cà Câu lạc bộ hoàng sa. Có mấy tên côn đồ mặc áo khoác xa đen Xăm trổ dòng họ đầy mình Ánh mắt hung ác chặn Điền Trừ lại điền hỏi. Mày đến đây làm gì? Điền Trừ xách túi du lịch lạnh lùng điền nói. Đến để giao dịch với ông chủ của các người. Một người đàn ông với cả một mái tóc nhuộm bạc màu bạch kim hở nảnh. Muốn gặp ông chủ của tụi tao thì mày phải chịu cho nục soát người. Không được mang theo bất kỳ vũ khí nào vào trong. Điền Trừ đưa khẩu súng nục thì không còn đạn cho đối phương kia. Người đàn ông tóc bạc chỉ vào con dao khăm dắt ở bên eo của Điền Trừ điền trừ cũng rút con sao cam ra đưa cho tên đó tóc bạc nhò mắt chỉ vào chiếc túi sách của điền trừ kiểm tra cả bên trong nữa nói xong thì liền cúi người xuống đưa tay vào bụng của điền trừ mắt của điền trừ nạnh đi nhanh như chớp đã lưng trần lên đá một cú giầm người đàn ông tóc bạc trực tiếp đã bị đá bay ra xương sườn của hắn ta liền đã bị gãy từ miệng nhổ ra một vụ máu lớn đám quân đồ xung quanh thấy vậy Thì như là đang đối đầu với cả kẻ địch Tức giận liền nói Chết tiệt, mày dám đánh người của bọn ta sao Điên trừ thợ ơ nói Tôi muốn giết sả gà của các người Dễ như giết một con gà con Và một con chó vậy Cần phải mang theo vũ khí sao Đám con đồ đều bị cậu ta chọc tức điên lên Mày muốn chết hả Nói xong Bọn chúng cùng nút liền xông lên Nhưng mà chính lúc này Một người đàn ông cao gầy Ngay cả ở trên mặt cũng đậy hình xăm bước đến Dòng tay lại hết cho tao Người này không phải ai khác Mà chính là Saka Saka quan sát Điền trừ Mày chính là tên nhóc gọi điện cho tao Mày muốn tìm đường buôn đậu trốn khỏi tô hàng sao Điền trừ liền nói Đúng vậy Saka chế xíu Hôm nay tô hàng đã bị làm sao Toàn bộ thành phố đều đã bị phong tỏa Cũng có rất nhiều binh lính tràn ra đường rồi Giống như là đang tìm kiếm ai đó vậy Không phải rằng là mày đó chứ Điện trừ bình tĩnh điện nói Tôi còn tưởng rằng hoàng sa các người Thần thông quảng đại lắm Thì mới đến tìm cơ Nếu mà các người không có làm được Thì tôi đi đây Saka rõng rạc liền nói Đương nhiên là tao làm được Nhưng mà phải thêm tiền Tao sẽ đưa mày ra khỏi tô hàng Với giá 500 vạn Điện trừ liền nói Thành sao Saka cười nói Được hào phong đấy Vào đi. ngồi uống rượu một đúc đã Đợi thổ hạ của tao thu xếp xong Thì tao sẽ đưa mày ra khỏi thành phố Bằng con đường bí mật Ngay sau đó Saka đưa điện trừ lên phòng Dành cho khách ở tầng 2 hội sợ Bảo điện trừ ngồi đó ở trước Rồi hắn ta đi lấy xỉu Điện trừ ngồi tới mấy phút Vẫn không thấy Saka quay lại Anh ta khét cao mày Anh bước tới cửa sổ Nhìn xuống dưới lầu Ở bên ngoài cửa sổ Chỉ thấy mười mấy chiếc xe ship Màu đen Mang biển số quân đội Đã đậu sẵn ở bên dưới Diệp Thiên Tinh mặc quần áo bình thường, dẫn theo mấy chục tên thổ hạ, trang bị vũ khí đầy đủ, từ ở trên xe bước xuống. Sạ ca dẫn mấy tên đàn em, bước nhanh ra, chào hỏi, rồi chỉ vào ở trong câu lạc bộ. Cậu ta đang ở trong phòng khách tầng hai đó. Điền trừ tối sầm mặt, xách túi nền, đi thẳng đến cửa thoát hiểm. Anh vừa mới đi ra phía sau, thì một người đàn ông đeo hoa tai dẫn theo vài tên thổ hạ tiến đến chặn lại nhau mắt nhìn hỏi. Người anh em, đi đâu thế? Tên đàn ông đeo hoa tai vừa nói, vừa nén nén xào vào vũ khí ở trên thát nâng của mình. Điện trừ giơ chân đá vào ngực của người đàn ông đeo hoa tai đó. bụp Người đàn ông mang hoa tai đã bị đá bay ra, trực tiếp đập ngã toàn cửa sau. Người với cả cửa cùng liền ngã ra đất. Thấy vậy thì những tên côn đồ khác lao đến và la lên cùng nhau về phía của điện trừ. Nhưng mà điện trừ chỉ dùng có vài quyền thôi thì cũng đã hạ khục tất cả. Diệp Thiên Tinh vừa mới dẫn theo một đội ngũ tinh nhuệ Trang bị vũ khí đầy đủ Bước đi vào trong câu lạc bộ Thì liền nghe thấy âm thanh đánh nhau truyền đến Ở bên này, nhanh lên Hắn ta lập tức rút xuống ra Dẫn người của mình đi về phía cửa sau Nhưng mà khi họ chạy tới cửa sau Thì chỉ thấy ra rằng Đám người của tên đeo hoa tai kia Đã nằm la liệt trên mặt đất Con hẻm ở cửa sau đã không còn có một bóng người nào cả Không có thấy bóng dáng của điền trưởng nữa Mà nó, lại để cho nó chạy thoát rồi Diệp Thiên Tinh tức giận để nói Lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực này Tao coi xem nó có thể trốn được bao lâu Rõ Quân khu thành phố Trung Hải Một chiếc máy bay quân sự vừa từ ở sân bay Phù Phù bay về hướng của Tô Hằng Ở trong cabin có Trần Ninh, Nguyễn Hồng Và đám người thụ hạ bắt hộ vệ Nguyễn Hồng nói với cả Trần Ninh Thưa xói à, không có gọi được cho điện trực Có nẻ, cậu ấy đã nám điện thoại đi rồi Phòng trường hầm có người lần theo tín hiệu điện thoại tìm được cậu ấy. Nhưng mà con chip định vị được cấy vào trong cơ thể của cậu ấy vẫn có thể xác định được vị trí của cậu ấy. Vị trí của cậu ấy vẫn là đang di dời không ngừng. Có lẽ cậu ấy vẫn là tạm thời, đang an toàn. Trần ninh Điền phân phó. ra lệnh cho tổ bay đi hết tốc lực. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến thẳng tới tô hàng. Nguyễn Hồng Điền nói. Tuân lệnh. Trần ninh nói thầm ở trong lòng Điền trực. Anh phải cố gắng chống đỡ đấy. Do phút này, Điền Trừ đã trốn đông trốn tây nửa ngày trời. Tránh từng đợt truy sát này tới đợt truy sát khác. Anh mệt nạ. Xách túi đi vào một quán bán mì bò bình dân. Ông chủ cho một phần mì bò. Có ngay. Chào mấy chốc. Ông chủ quán đã bưng ra một tô mì bò bốc khói. Điền Trừ một tay xách túi du lịch. Tay kia dùng đũa ăn mì. Anh ăn một cách ngấu nghiến. Đúng lúc này, một người chuyển phát nhanh đi tới, mang theo một cái hộp đặt ở trên bàn ở bên cạnh của điện trự, nói với cả ông chủ quán. Ông chủ à, chuyển phát nhanh của ông tôi đặt ở đây nha. Ông chủ đang bận rồi này trong bếp điện đáp này. Ờ, cứ đại đó tôi. Người chuyển phát nhanh không có biết, vô tình hay là cố ý nhức nhìn tới điện trự một cái. Ngay sau đó thì lại cúi thấp đầu xuống, dọi đi. Một cái nhức ý này thì đã làm dấy lên một sự nghi ngờ của điện trự. Điên trừ cao mày, nhìn theo bóng lưng của người nhân viên chuyện phát nhanh. Sau đó thì anh nghe thấy một âm thanh lạ lùng truyền đến tai của mình. Âm thanh này rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khó có thể mà nghe thấy được, giống như là một tiếng đồng hồ. Anh cẩn thận lắng nghe âm thanh đó và chợt nhận ra rằng âm thanh tích tắc đó phát ra từ một khối biểu phẩm trên chiếc bàn ở bên cạnh. Có bom. Mặt của Điên Trở lập tức biến sắc. Bùm bùm. Từ ở tiệm mì bò truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Một vụ nổ siêu lớn tạo lên một làn sóng khí trực tiếp đã làm vỡ hết cửa kính của những chiếc ô tô nhỏ đang đậu ở trên đường. Ngay vào lúc quả bom phát nổ, điện trừ đã đập tức bổ nhào ra ở bên ngoài. Sóng khí của vụ nổ đã trực tiếp ném cậu ta lên không trung, sau đó thì anh nặng nề ngã xuống ở bên đường. Quần áo sau lưng của anh ta bốc cháy, nưng thì cũng đã bị bọc nặng sườn cốt cả người anh như là đã gãy hết cả đau đến dữ dội hai tay của anh ta đầy là tiếng ù ù không thể nghe thấy các âm thanh khác đây chính là chứng điếc tạm thời do vụn nổ gây ra không thể hồi phục thính giác ngay lập tức được anh chặt vật đứng dậy tay vẫn là ôm chặt lấy chiếc túi du lịch kia đầu óc của anh mơ mơ hổ hổ Chóng váng cảm thấy rằng bầu trời liền đang quay cuồng trên trán của cậu bị thương một mảng lớn máu chảy đầy mặt Máu tươi chảy cả vào trong hốc mắt của anh, nhuộm đỏ cả một đôi mắt của cậu, khiến cho anh nhìn mọi vật cũng trở nên mơ hồ mà còn như là được phủ thêm một lớp hiệu ứng màu đỏ vậy. Ngay chính lúc này, có vài người đàn ông mặc vest đen cầm gậy ba tone trên tay bao vây lấy cậu, lập tức bỏ túi xuống, ôm đầu ngồi trộm xuống. Có vài tên vừa tiến đến vừa hét vào mặt của Điền Trưởng đền trừ không nghe thấy rằng bọn chúng đang nói gì mà thậm chí còn nhìn thấy những bóng dáng của bọn chúng đang là chồng chéo lên nhau. tuy rằng anh đang rất chóng nhưng mà anh vẫn nhận ra rằng những người này là thuộc hạ của tần thành. bọn họ đều là đang nhầm vào chiếc túi ở trong tay anh. anh siết chặt chiếc túi giống như là một con giã thú bị thương nặng gầm lên vài tiếng trầm thấm ở trong cổ họng rồi nao thẳng tới mấy tên đàn ông mặc vest nhìn nhau sau đó thì không có chút do so dự nhạo lên Bọn họ giơ gậy ba ton lên, đập mạnh về phía của Điền Trừ. Mặc dù Điền Trừ không thể nhìn rõ mọi người, ai thì nãy đang bị điếc, đầu thì cũng trở nên chóng vắng, thân thể bị thương nặng. Nhưng mà trước lúc chiến đấu thì anh vẫn còn là mạnh mẽ như cũ. Dầm dầm, mấy tên đàn ông mặc vest bị anh đánh mấy quyền đã lập tức bị hạ cục. Những người ở qua đường nhìn thấy cảnh này thì đều thất thành na lên. Lúc này, mấy mấy chiếc xe ô tô màu đen gầm rú niệt nào tới. Hàng chục tên đàn ông mặc vest đen cũng lần lượt nhảy xuống xe. Sau khi xuống xe, họ không có chút do dự nào về phía Điền Trự. Mục tiêu của bọn họ chính là chiếc túi du lịch ở trên tay của Điền Trự. Điền Trự giống như là một con mánh hổ bị thương. Dựa vào bản năng và cả ý chí gầm thét chiến đấu với cả một bầy sói hoàng đang nào lên. Những tên đàn ông mặc vest không ngừng ngã xuống ở trước mặt của cậu. Nhưng mà trên người của cậu cũng đã có thêm nhiều vết thương khác rầm rầm, lại có thêm vài chục chiếc xe Jeep có biển số quân đội chạy đến, một lực lượng lớn binh lính của quân khu Hằng nhảy xuống. Người đi đầu chính là cánh tay đắc lực của Tần Thành, Diệp Thiên Tinh. Diệp Thiên Tinh nhìn thấy anh, cả người đầy máu, tinh thần không có tỉnh táo, nhưng mà lại giống như là một con giã thú lao vào chiến đấu với cả đám tay sai mặc thường phục của mình. Hắn ta tức giận sống lên. Tụi bay làm gì vậy? bà bọn bay xử lý nó, chứ không phải là bà bọn bay làm tới một giàn lớn như vậy. Cái tụi vô dụng này, nhiều người như vậy mà không thể xử lý một mình nói ừ. Cho tụi bay cơm ăn để làm cái quái gì vậy hả? Trợ thù của hắn ta nghe vậy, thì lập tức rút súng ra, định nhắm bắn tới điện trường ở đằng xa. Dẹp thiên tinh lập tức ngàn lại chấp giọng chửi dọa. Mày làm cái gì? Mày không thể Những người đi đường đều đang cầm điện thoại quay lại phim đó sao hả? Thằng đó là đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái Bắc cảnh đó Mày bắn nó ngay trên đường lớn, bị quay lại Thì quay về chúng ta giải thích cái kiểu gì đây? Không có được dùng sống Thế nên giữ nó lại, lấy mấy cuốn sổ đi là được rồi Bọn thuộc hạ ở xung quanh nghe vậy, đồng thanh nghiền hồ Rõ Mời mấy binh lính lập tức lao về phía của điện trừ Điện trừ lúc này cả người ở khắp nơi đều nở máu Anh hầu như đã không nhìn thấy gì nữa Chỉ biết rằng ở trước mặt mình có người Tai của anh thì lại cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác Anh sống chết ôm lấy chiếc túi của mình Như là một con sư tử đang bảo vệ con của mình Bất cứ ai cố gắng tiếp cận đều sẽ bị anh nhào nhào lên đánh Diệp thiên tinh nhìn thấy mười mấy binh lính đều bị đền trưởng đánh gục Hắn ta tức điên, chuẩn bị tự mình ra tay Nhưng ngay vào chính lúc này ở trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng máy bay trực thăng. Mọi người ở đó đều vô cùng sửng sốt, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên trời, nhìn thấy ở trên đầu xuất hiện ba chiếc trực thăng dân sự. Hóa ra, nhóm người của Trần Ninh và bắt họ vệ, đội quân tinh nhuệ thập bát kỵ của Bắc cảnh đã đến. Sau khi Trần Ninh và những người khác đến ngồi ở trên máy bay đặc chủng tới tòa hàng, thì Lý Văn Tình đã là bố trí tới ba chiếc trực thăng thương dụng đợi bọn họ ở tòa hàng. Nhóm người của Trần Ninh lập tức ngồi trục thăng thương dụng đến để giải cứu điện trữ. Diệp Thiên Tinh nhìn thấy, ở trên đầu xuất hiện ba chiếc trục thăng, nhận ra rằng tình hình không ổn rồi. Hắn ta rút ra một con dao khăm, nhanh như tia chớp lao về phía của điện trữ. Hắn ta định dùng một nhát dao để kết thúc sinh mạng của điện trữ, phải lấy được mấy cuốn sổ rồi mới tính sau. Điện trữ lúc này thì cũng đã sức cùng lực kiệt. Diệp Thiên Tinh lại chính là một cao thủ hạng nhất ở trong quân đội. Điện trừ không thể nào phản kháng lại được cái đòn tấn công đòi mạng của Diệp Thiên Tinh. Mắt thấy điện trừ sát chết ở dưới con sao của Diệp Thiên Tinh. Nhưng ngay vào chính thời khắc ấy, tựa trên chiếc trực thăng cách tới mặt đất khoảng 20 mét kia, một bóng người trực tiếp nhảy xuống tựa trên trời ráng xuống. Diệp Thiên Tinh nghe thấy tiếng xé gió tựa trên đầu thì điện kinh ngạc vội vàng ngẩng đầu lên. Hắn ta vừa mới ngẩng đầu lên thì bóng người nhảy xuống tựa trục thăng kia. Lập tức tung ra một cú đá ở trên không trung Trúng vào đầu của hắn ta Đùng Đầu của Diệp thiên tinh trực tiếp bị đá nát ở tại chỗ Hắn ta vẫn còn chưa kịp hét nên thì đã mất mạng rồi Còn người thì đã nhảy ra khỏi chiếc trục thăng Lấy đầu của hắn ta để làm điểm tựa vững vàng hạ cánh ở trên mặt đất Ai? Ai là người đã nhảy xuống từ ở trục thăng Bay cách mặt đất tới 20 mét chứ? Ai? Ai là người tung cú đá ở trên không bay vào đầu của Diệp Thiên Tình? Ai? Ai là người chỉ trong tích tắc thôi đã cứu được mạng của điện trữ? Mọi người có mặt ở đó đều là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn tới bóng rắn cao giáo kia. Người đàn ông đó có một dáng cao lớn, đôi mắt sáng như là sao trời. Anh mặc một bộ quân phục màu trắng viền vàng, quân hàm ở trên vai của anh có huỳnh quốc huy và một thanh gươm sắc bén đây chính là quân phục của thiếu soái. Mọi người ở đó đều nhìn về phía của Trần Ninh. Từng tiếng kinh hô vang lên. Đó là quân phục của thiếu soái kìa. Ngài chính là thiếu soái Bắc Cảnh, là chiến thần của Hoa Hạ đó. Thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần Hoa Hạ, thuộc hạ của Diệp Thiên Tinh vốn là muốn động thủ. Nghe thấy vậy thì đều đã tái mặt vì sợ hãi, không có dám hấp tấp hành động nữa. Đúng chính vào lúc này nhóm bát hồ vẻ và cả thập bát kỵ của bắc cảnh cũng đã ném dây thừng từ ở trục thăng xuống và cũng điêu luyện trượt xuống nhóm của bát hồ vẻ và thập bát kỵ của bắc cảnh đều có cầm súng tiểu liên đồng thanh niệm hét lớn thiếu sói đến không ai được phép nhúc nhích kẻ nào dám động đậy giết không tha trần ninh nhìn thấy hiện trường vô cùng là hỗn độn ở trên mặt đất làm la liệt cả trăm tên tiệm mì bò thì đã bị nổ tung điền trừ bị thương cả người đầy máu Ánh mắt của anh hiếm khi có thể để lộ ra ngọn lửa. Hai hổ vệ đi đến đón Điền Trừ, muốn đỡ lấy Điền Trừ. Đội trưởng, thiếu sói đến rồi, anh không sao rồi. Nhưng mà Điền Trừ lúc này hầu như không có nhìn thấy gì nữa, lỗ tai cũng đã bị điếc, hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là địch, đâu là ta. Anh hung hăng đá văng hai người của hổ vệ, sống chết giữ chặt chiếc túi, từ ở trong cổ hỏng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Ai đến gần tao đều phải chết Hai hộ vệ kinh ngạc không có hiểu gì Ông ngực đứng dậy Những hộ vệ khác thấy vậy Thì cũng định bước tới Muốn khống chế điện trữ trước Trần Ninh ngăn họ lại tự mình đi về phía điện trữ Điện trữ nhìn thấy có bóng người nây động ở trước mặt Biết rằng lại có người đến tiến về phía của mình Anh lập tức giữ tay Đấm mạnh về phía mặt của Trần Ninh Trần Ninh vung tay lên Mắt được nắm đấm của điện trữ Sau đó thì ôm chặt lấy đối phương Khé sát vào trước mặt của anh Chầm giọng điền nói Điền trừ là tôi Tai của điền trừ bị điếc sau vụn nộ ban nãy Nên đã không có nghe thấy âm thanh gì Nhưng mà anh cảm nhận được điều gì đó Từ ở cái ôm của Trần Ninh Cả người của anh run lên Nâng khuôn mặt nhuốm máu của mình lên Đưa tay sờ sờ đường nét khuôn mặt của Trần Ninh Kích động đến ngay cả giọng nói cũng run rẩy Thiệu Thiệu xoái Đống bài là tôi Trần Ninh chầm giọng điền nói Giao đồ cho tôi Đã anh em đưa anh đi chữa trị Điền trừ mỏ mẫm khuôn mặt của Trần ninh Cuối cùng xác nhận được rằng Anh chính đã thiếu xoáy Lúc này thì mới chịu giao chiếc túi Nhộm đầy máu tươi ở trong tay của mình cho Trần ninh nhếch miệng nở một nụ cười Sau đó lập tức ngất xỉu. Ngay sau đó thì Điền trừ đã được đưa đi chiều trị Nguyễn Hồng cùng với cả thuộc hạ của mình Cũng vội vã chạy đến Cùng với cả lúc đó Người chạy đến nơi còn có cả nhóm người của Tô Định Quốc thị tôn của thành phố Tô Hàng, trong đó có cả Tư Đồ Dương, người phụ trách đội duy trì trật tự, tham kiến thiếu soái. Nhóm người của Nguyễn Hồng đồng thanh cùng kính hồ. Trần Ninh khẽ gật đầu, trầm giọng điền nói: Mọi người trên đường đến đây chắc cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Mọi người nghe vậy thì sắc mặt trở lên vô cùng là kỳ lạ, lần lượt gật đầu. Thực ra thì nửa ngày trước họ đã nhận ra được sự kỳ lạ. Bởi vì Tần Thành đã phái đi một lượng lớn người của mình đi phong tỏa tất cả các mọi ngõ ngách của thành phố, tiến hành một cuộc truy nã diện rộng Nghe nói, thù hạ của Trần Ninh là Điển Trự đã lấy được vào một vài cuốn sổ từ nhà của Hạ Dương, trong sổ ghi lại chi tiết phạm tội bán quan bán chức của Tần Thành và những người khác. Trần Ninh để nói, tốt lắm, Hạ Dương, thù hạ của Tần Thành đã khai nhận hết tội ác mà Tần Thành và những người khác gây ra. Tôi cũng đã đọc cuốn sổ ghi chép này, chứng cứ vô cùng là thích đáng. Tô Đình Quốc lập tức ra lệnh cho ngân hàng đóng băng tài khoản ngân hàng của Tần Thành cùng với cả những người khác và người nhà của họ nữa. Tô Đình Quốc nhanh chóng liền nói: "Rõ." Trần Ninh nhìn về phía của Tư Đồ Dương, người phụ trách quân giữ trật tợ. Tư Đồ đại tá ông lập tức ra lệnh: "Triệu tập tất cả các lực giữ trật tợ ở dưới quyền đi." Tôi e rằng hôm nay chúng ta sẽ rất bận đấy Linh giữ trật tự Chuyên gia là đi giải quyết những cán bộ phạm tội Tư đồ dương vội vàng điền nói Toàn lệnh Trần Linh nhìn lại về phía của Nguyễn Hồng Nguyễn Cục trưởng, Cô cũng triệu tập tất cả người của Cục An ninh lại đây Nguyễn Hồng điền nói Được Chưa đầy tới nửa tiếng Tài khoản của Tân Thành và những người khác Cũng như là người thân của bọn họ Đều đã bị ngân hàng đóng băng. Nhóm thủ hạ đắc lực của Tần Thành Thấy vậy thì đều hoàng sợ Chạy tếm tìm tới Tần Thành Mồ hôi nghĩ nhạy báo cáo chuyện không ổn rồi Đây không phải rằng là một dấu hiệu tốt Hỏi Tần Thành phải làm sao bây giờ Tần Thành nhìn tới đám người Ở xung quanh chậm rãi điệt nói Sự tình cũng đã tới nước này rồi Chúng ta cũng đã không có cách Kiêu vãn nữa rồi Nghe này Chúng ta đã bị như vậy Là do xeo nhân nào gặt quạt ấy nhớ kỹ phải giữ kín mồm miệng Tuyệt đối không được nhắc đến các lão đường Ba An. Tôi chỉ nói vậy thôi. Mọi người có mặt ở đó đều tái ngắt mặt đi. Ý của Tần Thành rõ ràng chính là đã không còn đường chạy nữa. Mọi người đều đã tiêu đời rồi. Nhưng mà sau khi bị bắt thì phải cẩn thận, không được nói năng lung tung. Kéo theo đến các lão đường Ba An. Ngay sau khi cả văn phòng đều chìm trong tuyệt vọng, thì ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân giòn sập sau đó thì cánh cửa văn phòng rầm một tiếng đã bị đẩy ra sau đó bọn họ nhìn thấy một nhóm lính chữ chặt tự nối đuôi nhau xông vào nhóm lính giữ chặt tự đi vào ròng thì tự giác tách ra hai bên sau đó tần thành và những người khác nhìn thấy trần ninh ở trong bộ quân phục thiếu soái bước vào theo sau chính là nguyễn hồng tô định quốc và cả tư độ dương trần ninh nhẹ giọng liền nói <cười> mọi người đều ở đây hả? vậy thì cũng tốt rồi. đỡ cho tôi phải tốn công đi tìm. nguyễn cục trưởng, tư đồ đại tá, trò cơ giới của hai vị bắt đầu làm việc đi. tư đồ trương cầm lấy tấm lệnh bài vừa mới nhận được từ quốc chủ bước tới chỗ đám người của tần thành lạnh lùng để nói. phong thao mệnh lệnh của quốc chủ tiến hành điều tra vấn đề nghiêm trọng của đại danh quân khu tô hằng. mọi người hãy phối hợp điều tra. ngay lập tức Một số lượng lớn đã giữ chặt tựa và cả nhân viên của cục an ninh tiến đến bắt đi tất cả các thuộc hạ của Tần Thành. Tần Thành thì vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hò biết rằng mình không thể trốn nên đã quyết định từ bỏ phản kháng. Trần Ninh nhìn tới Tần Thành bình tĩnh điệt nói: "Tần Thành, ông có gì muốn nói không?" Trên đường đến đây, Nguyễn Hồng đã điều tra được số tiền Tần Thành thu từ việc bán quan bán tước bao năm rất là khủng khiếp. Nhưng mà Tần Thành và Thuộc Hạ chỉ chia nhau với cả một phần số tiền thật mà thôi. Còn phần còn lại không rõ ràng đã đi đâu về đâu, chỉ điều tra được rằng nhường như là có liên quan tới đường Bá An. Nguyễn Hồng nghi ngờ người đứng ở đằng sau Tần Thành chính là đường Bá An. Đường Bá An đã làm rất nhiều chuyện trong những năm qua, số tiền chi ra cũng không hề nhỏ chút nào. Ông ta chắc chắn rằng là phải có một cách nào đó để kiếm tiền cung cấp cho chi tiêu của ông ta. Nhóm người của Tần Thành tham nhũng, không ít tiền đều lặng lẽ chảy vào trong túi của đường phá ăn. Tần Thành cũng biết rằng Trần Ninh hiện tại muốn ông ta phải khai ra người đứng sau mình chính là đường phá ăn. Khóe miệng của ông ta chậm chậm nhếch lên. "Thiếu soái, cậu thật sự muốn nghe sao?" Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói: "Nếu như ông muốn nói, tôi đương nhiên sẽ rất là sẵn lòng nghe rồi. Tần Thành ngồi ở trên ghế sau bàn làm việc gật gù nói: Được thôi, cậu tiến đến gần một chút đi, tôi chỉ nói với cả một mình cậu thôi. Trần Ninh tiến lên hai bước, đứng ở trước bàn làm việc, bình tĩnh để nói. Nói. Khói miệng của Tần Thành nhếch lên, ông ta đột nhiên là một nụ cười nạnh nói. Tôi chỉ miến nói một câu thôi, đó là... Mày đi chết đi. Ông ta vừa mới dứt lời, thì liền tung một cú đá nhanh như tia chớp Dầm chiếc bàn làm bằng gỗ cũ nặng tới 150 kg đã bị ông ta đá văng ra. Chiếc bàn cực nặng lao về phía của Trần Ninh. Nguyễn Hồng và những người khác thấy vậy thì không khỏi nà lên. Thiếu Soái, cẩn thận. Trần Ninh hởn ảnh. <cười> Sắp chết rồi, nên là chó cồng rất dậu đấy mà. Anh ta vừa nói cũng nhấc chân lên tung tới một cú đá kinh động lòng người. Ầm. Um, một tiếng nổ vang lên. Chiếc bàn gỗ cũ nặng tới hơn 150 kg bị cú đá của Trần Ninh làm cho tan nát, các mảnh vỡ đã bay tứ tung. Trần Thành thì lại như là một con hổ sòng chuồng, vồ tới, giơ tay đấm về phía của Trần Ninh, miệng cũng liền ra nên. Nghe nói mày là chiến thần hòa hả, hôm nay tao muốn đánh bại chiến thần. Trần Ninh tùy ý giơ tay chặn lại cú đấm hùng hãn của đối phương, lạnh lùng nói: Ông ngơ, <cười> không xứng." Nguyễn Hồng, Tô Định Quốc, Tư Đổ Dương và những người khác vẻ mặt tràn đầy nổi nắng. Nhưng mà thực lực của Trần Ninh và cả Tần Thành đều rất là mạnh. Cả hai người đã bắt đầu công kích lẫn nhau kịch liệt. Bọn họ sẽ làm bị thương nhầm tới tiêu xoáy nên không có dám tiến lên. Tần Thành lúc này rõ ràng là không màng bất cứ thứ gì nữa. Điên cuồng tấn công tới Trần Ninh. Trần Ninh thì lại như là đang đi dạo ở trong phần. ung dung nhẹ nhàng mà tiếp mọi chiêu của Tần Thành. Khi mà tất cả các đòn tấn công của Tần Thành đều đã thất bại, cuối cùng Trần Ninh cũng đã giả tay, nhấc chân cuốt một cú vào đầu của Tần Thành. Rầm! Tần Thành bị đá bay vào một khóc, đầu đập mạnh vào trong tường, rồi cũng trượt dọc xuống theo tường. Cú đá này của Trần Ninh cố ý là giữ lại rất nhiều sức lực, nhưng mà vẫn lấy đi mất một nửa cái mạng của Tần Thành. Tần Thành ngã ở trên mặt đất, Đột nhiên giũi bàn tay ra ở sau lưng, làm một động tác rút súng. Bảo vệ Thiếu Soái bắt hổ vệ lần lượt chắn ở trước mặt của Trần Ninh, bảo vệ anh. Những người lính giữ trật tự ở đó, dây thần kinh vốn đã căng như là dây đàn, thấy Tần hình muốn rút súng ra, vì sợ rằng Thiếu Soái sẽ xảy ra chuyện, nên là rất nhiều lính giữ trật tự không một chút do so dự là súng trở về phía ông ta. Tang tang tang. Tiếng súng nổ vang. Tần Thành bị bắn thành như là một cái tổ ong vỏ vẽ. Trần Ninh thì tức điên lên. Ai cho các người bắn chứ hả? Nguyễn Hồng bước nhanh đi tới, lật người của Tần Thành lại. Thấy rằng ở sau lưng của Tần Thành không hề có súng. Bà ta liền kêu lên. Ông ta không có súng, cố ý làm động tác rút súng giả, cố ý là muốn chết mà. Trần Ninh nhìn tới thi thể của Tần Thành, trầm giọng điện nói. Bởi vì ông ta biết, nếu như ông ta không chết thì rất nhiều người sẽ bị là liên lụy. Ngay cả người ở cấp bậc các lão. Nguyễn Hồng thấp giọng hỏi: "Thiếu soái, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trần Thiên Nhiên nói: "Đầu tiên, hãy làm theo thủ tục để điều tra xem cấp dưới của ông ta có thể cung cấp manh mối gì đáng tin không, xem liệu như có thể tiếp tục điều tra sâu hơn không." Nguyễn Hồng và những người khác đồng thanh nhiễu Hồ "Rõ." "Thủ đô nhà họ Đường." Đường Bá An ngồi ở trong phòng làm việc Vợ của ông ta chính là Ninh Tịnh đang khuyên ông đi ăn cơm. Bác An à, hôm nay bụng của ông không thấy có một hạt cơm nào. Ông ăn chút gì đi, nếu không thì cơ thể của ông sẽ không có chịu nổi đâu. Đường bác An và định nói rằng mình không muốn ăn. Thế nhưng mà chính lúc này điện thoại di động của ông ta lại vang lên. Ông ta bắt máy, ở trong điện thoại truyền đến một câu. Trần Ninh dẫn người đi bắt Tần Thành, Tần Thành đã chết rồi. Tần Thành đã chết Đường Mã An sau khi nghe thấy vậy Thì sắc mặt thay đổi liên tục Cuối cùng thì ông ta cũng thả vào nhà nhóm Ông ta cúp máy Quay sang nói với vợ Được rồi, đi ăn tối thôi Tối hôm đó Trần Ninh gọi điện cho quốc chủ Tần Hằng Để báo cáo tiến độ Anh trầm giọng điện nói Tần Thành đã chết Một khoản tiền lớn không biết rằng đã đi đâu về đâu chỉ có thể tra ra được là có ánh sáng tới đường bá anh nhưng mà cũng không có bằng chứng xác thực để chứng minh rằng đường bá anh có liên quan đến vụ án này tần hằng chậm rãi nói lao giả đồng tính lớn tới như vậy vẫn không tìm được chứng cứ của đường bá anh không có cách nào bắt được con cáo già này sao trần ninh liền nói là do tôi bất cẩn không ngờ tần thành lại muốn tự sát nếu như tần thành chưa chết thì chắc chắn sẽ đào ra được rất nhiều thứ hơn, nhưng mà thật đáng tiếc. Tân Hằng liền nói, việc này cũng không thể trách cậu được. Chỉ là lần này, chúng ta không tóm được đuôi của tên cáo giả được bác ăn. Ông ta và đám người của ông ta cũng đã bắt đầu cảnh giác rồi. Từ giờ muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta cũng e rằng sẽ khó. Như vậy đi, cậu cứ giao việc điều tra vụ này lại cho Nguyễn Hồng phụ trách đi. Dù sao thì việc này cũng thuộc về phần chức trách của cô ấy. Cậu cũng nhân dịp này nghỉ phép về đoàn tụ với gia đình đi. Hết phép thì rồi lại lên đường xa Biên Cương, canh giữa biên giới Bắc Cảnh. Trần Linh liền nói, rõ. Tân Hằng lại nói, lần này cậu và Nguyễn Hồng đã điều tra ra được vấn đề kỳ luật nghiêm trọng trong quân danh Tô Hằng. Có công đào rất lớn, tôi sẽ cho tổ chức khen thưởng hai người. Trần Linh liền nói, tôi không có đóng góp gì nhiều nhưng mà cảnh vệ của tôi điền trừ thì suy chút nữa mất mạng anh ấy còn lấy được cả sổ sách chứng cứ công nào không hề nhỏ đâu tôi cũng đã lập đơn đề thưởng cho anh ấy một phần thưởng xứng đáng tan hằng cười nói tôi cũng nghe nói về hành động dũng cảm của tên tiểu tử đó rồi vậy thì hãy ghi cậu ấy là có công hạng nhất đi trần ninh cười liền nói tôi thay ngay cảm ơn cảm tạ quốc trụ trần ninh cúp điện thoại Giao cái vụ lộn xộn còn lại trong Nguyễn Hồng xử lý Anh đưa bát hồ về Và thập bát kỵ của bác cảnh Đến bệnh viện thăm điện trừ Điền trừ lúc này cũng đã được xử lý vết thương Mặt có thể nhìn thấy rồi Thính giác cũng đã trở lại Trên người của anh quấn một giải băng dày Màu trắng giống như là một cái xác ướp vậy Nhưng mà sức khỏe của cậu Thì lại quá tốt Mới có nửa ngày thì đã hồi phục lại Không ít tình được rồi Lúc này nhìn thấy Trần Ninh Anh vội vàng ngồi dậy muốn xuống giường hành lễ với cả Trần Ninh. Trần Ninh trực tiếp ấn ảnh xuống, tức giận để nói: bị thương thành như vậy rồi, con có động đậy lung tung sao? Yên Trừ cười nhìn nói: um, à, không có nghiêm trọng đâu. Nếu không phải rằng mấy tên khốn đó bí mật trao lộ ba mặt bên cạnh khiến cho tôi bị thương, thì bọn chúng được cái thá gì mà có thể làm tôi bị thương chứ? Trần Ninh bắt họ vẻ và cả thập bát kỵ của Bắc Cảnh không khỏi bật cười. Trần Ninh thì cười để nói. Đúng vậy, át chủ bài của quân Bắc Cảnh chúng ta. Thực lực đương nhiên là phải rất mạnh rồi. Điền trừ nghe vậy vừa tự hào lại vừa có chút xấu hổ. Trần Ninh thì lại nói. Điền trừ, tôi đã nói với quốc chủ rồi. Quốc chủ hứa sẽ ban thưởng hạng nhất cho anh đó. Ban thưởng hạng nhất? ư? Điền trừ vô cùng là phấn khích. Ngay cả bát hồ vệ và tháp bát kỵ của bắc cảnh ở xung quanh đều mang một vẻ mặt đầy khen tị. Ở trong quân đội, muốn được ban thưởng hạng nhất không hề dễ, mà thậm chí còn là khó mà đạt được. Nói dễ hiểu thì biết trước là sẽ không chết sông lên, thì kết quả không chết thì được hạng 3. Biết trước kết quả chết nhưng vẫn sông lên, mà kết quả mạnh lớn không chết thì sẽ được hạng 2. Biết trước sẽ chết nhưng mà vẫn sông lên, kết quả chết hoặc là tàn tật thì sẽ được hạng nhất. Vậy nên mới nói rằng, hạng nhất và hạng hai đều là liều mạng thì mới đạt được. Người đạt được hạng nhất rất là ít, cho dù có thì cũng đều đã hy sinh rồi, hoặc là tạn phế rồi. Mà lần này, Điền Trừ đã giành được ban thưởng hạng nhất. Anh thực sự rất phấn khích và hạnh phúc. Đêm đó, Trần Ninh tổ chức một bữa tiệc ở tòa nhà tiếp đại khách của Tô Hàng để ăn mừng với cả Điền Trừ và những người khác. Mọi người cùng nhau ăn một bữa Mà lúc này ở thủ đô Sinh thự của quốc chủ Quốc chủ Tần Hằng vừa mới kết thúc Một cuộc họp quan trọng Với 10 vị các lão Thông báo về việc của nhóm người Tần Thành Đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt. Sau khi cuộc họp kết thúc Tần Hằng gọi một mình đường bá An ở lại Đến phòng làm việc của ông Tần Hằng cười nhìn nói Bác An ngồi đi Đường bá An ngồi xuống Tạ quốc chủ Lúc này, Vương Uẩn đích thân mang trà và cả trái cây vào. Đường bá An lại nói, Cảm ơn quốc trụ phu nhân. Vương Uẩn khẽ cười, rồi nuôi ra ngoài. Ở trong phòng làm việc của quốc trụ, ngoài một vài thị vệ ra, thì chỉ còn lại có Tần Hằng và cả Đường bá An. Tần Hằng cười nói, Bác An, ông nghĩ thế nào về việc chuyện của Tần Thành đần này? Đường bá An nói, Nhạc đến... Nằm đó cũng là một tay tôi lân đỡ tận thành Không ngờ rằng ông ta lại tái phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy à, Việc này tôi cũng không thoát khỏi là có trách nhiệm Tần Hằng thì không tán thành thì cũng không có phủ định Cầm tách trà lên nói Nào thôi uống trà đi Đường bà An cầm tách trà lên vừa định uống Thế nhưng ông ta lại nghe thấy tiếng của Tần Hằng lơ đẩy nghĩa nói Trần Ninh nói với cả Nguyễn Hồng rằng số tiền có liên quan đến vụ án tận thành rất lớn, thế nhưng mà một nửa số tiền lại biến mất không chút tung tích. Cậu ấy còn bảo rằng đã điều tra ra được vài tài khoản ở nước ngoài đều có liên quan tới Bá An ông. Tay đang cầm tách trà của Đường Bá An khá xù nên, ông ta ngẩng đầu lên, tức giận liền nói: "Nam người của Trần Ninh, ép người quá đáng quá rồi đấy. Nếu như có chứng cứ thì cứ tới bắt Đường Bá An tôi đây." Nếu không có chứng cứ thì nghĩa là đang vu khống cho tôi Như vậy chính là phạm pháp Tôi sẽ có quyền bắt bọn họ phải chịu trách nhiệm Tần Hằng cười nói Bạn, ông đừng có nóng giận Đám hậu với bọn họ cũng chỉ là muốn tìm được con sâu bọ đầu đàn mà thôi Ông chính là thầy của Tần Thành Tần Thành do một tay ông nâng đỡ lên Rất là nhiều thuộc hạ của Tần Thành đều có quan hệ mật thiết với ông Đám người của Trần Ninh mạnh dạn suy đoán Rồi mới ra điều tra chứng cứ Thì cũng chính là chuyện bình thường thôi Chúng ta cày ngày không sợ chết tiếng Không cần phải sợ hãi như vậy đâu Về mặt của đường bá an vô cùng kỳ quái Lời nói của Tần Hằng Giống như rằng là đang cuốt lên mặt của ông ta Hàm ý ẩn sâu ở bên trong là Nếu như ông vô tội Thì ông ta phải sợ cái gì Tần Hằng quay đầu lại nói À đúng rồi Tôi cũng sắp thoái ngôi rồi. Bà An à, tuổi của ông hình như không còn trẻ nữa nhỉ. Cũng nên nghỉ hưu rồi. Hay là chúng ta cùng về hưu, nhường lại cơ hội cho đám người trẻ tuổi Trần Ninh đi. Vẻ mặt của đường bá An vô cùng là méo mó. Tần Hằng rõ ràng là đang cố ý nói cho ông ta biết. Tuy rằng chuyện lần này không có bắt được ông ta, nhưng mà tốt nhất rằng ông ta cũng nên biết điều về hưu, giao lại vị trí các não cho người khác như vậy thì quốc chủ cũng sẽ không có tra xét việc lúc trước khi ông ta về hưu nữa. Đường Bá An trẻ hơn Tần Hằng rất nhiều, ông ta tràn đầy tham vọng, có dã tâm muốn đợi Tần Hằng thái ngôi thì ông ta sẽ là ngồi lên vị trí quốc chủ. Bây giờ Tần Hằng lại bảo ông ta nghỉ hưu, vẻ mặt của ông ta cũng vô cùng khó coi. Tần Hằng đang thương lượng với ông ta, nghỉ hưu quên đi quá khứ. Nếu như không nghỉ hưu thì Tần Hằng sẽ không có mềm lòng nữa nhất định sẽ điều tra ra kỹ vấn đề của ông ta bắt ông ta lại. Đường Ba An cầm tách trà của mình chậm ngâm suy nghĩ. Tàn Hằng cũng không vội chậm rãi uống trà kiên nhẫn chờ đợi ông ta. Một lúc lâu sau, Đường Ba An ngẩng đầu lên ở trong mắt không có chút so sưa mà càng thêm một phần kiên định sắc bén. Ông ta chậm rãi nhìn nói: Quốc chủ, tôi đã nghĩ kỹ rồi tôi còn rất trẻ và khỏe mạnh, chưa tới tuổi nghỉ hưu đâu. hiện tại cũng không tính về hưu sớm, gia đình cũng sẽ tiếp tục phát huy nhiệt huyết của mình. tần hằng và đường bá an nhìn chằm chằm nhau, ánh mắt của hai người giao nhau phát ra tia lửa cùng kính. tần hằng chậm rãi lộ ra một nụ cười. tôi hiểu được ý của ông, vậy ông hãy tự mình liệu mình đi, đừng để trễ rồi thì lại không có cứu được đâu. đường bá an bình tĩnh nói. tôi biết rồi thôi cũng buồn rồi tôi xin nuôi vài trứng đường bá an đứng dậy giải đi sau khi đường bá an giải đi phương ổn thì bước vào cười nói đường các não nông giải đi hình như là giận lắm nhỉ? đàn hằng nhàn nhạt, nhạt nói tôi đã cho ông ta đường nuôi nhưng mà ông ta lại không có chịu nuôi ông ta kiên quyết muốn là đi hết con đường của mình tôi vốn muốn bảo ông ta rút lui sau đó thì để cho trần ninh san nhập vào nội cát thế nhưng mà ông ta lại từ chối rồi Nên tôi chỉ có thể tìm cơ hội nắm đuôi của ông ta thôi. Vâng như vậy là tập này xin được phép kết thúc tại đây. Và điều rằng quốc chủ có thể nắm được cái đuôi của con cáo già này không? Và diễn biến trong cái vụ việc này sẽ là như thế nào? Có còn phải phiền tới Trần Ninh tới để mà điều tra nữa hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng hãy tiếp tục theo dõi kênh T là Người Kể Chuyện của Thu Liêu để được biết được rằng các nội dung chi tiết ở các tập sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.